Chương 1781, chuyện phím bởi vì dưới cái nhìn của nó, Tiêu Trần chẳng qua là thịt trên thớt mà thôi, biết cũng không đáng kể, dù sao đều là một người chết. Sức mạnh của Mi Hẳn là chỉ có thể tương tự với kết giới ở trong bóng tối, mới có thể phát huy ra. Lúc này Tiêu Trần lại có thể cùng người này tán dốc. Người không cần kéo dài thời gian, mặc dù tiểu cô nương kia gọi lão đầu tử kia tới, ông ta cũng không đột phá nổi hắc ám thiên của ta. Bóng đen lạnh nhạt vạch trần mục đích của Tiêu Trần. Mẹ kiếp, con rùa già. Tiêu Trần trong lòng mắng một câu. Tiêu Trần đặc biệt chán ghét giao tiếp với loại quái vật sống không biết bao lâu. Bởi vì ai nấy cũng đều tin ra. Người ta chính là bé trai, sao mi có thể nói là tiểu cô nương được. Dù sao tìm không ra lý do kéo dài thời gian, Tiêu Trần thẳng thắn vò đã mẻ lại sức, tìm một chút câu chuyện nói đại, quấy rầy bóng đen. Cái gì? Nghe nói như thế, bóng đen vẫn lạnh nhạt sửng sốt một chút. Thế nhưng rất nhanh, bóng đen phục hồi tinh thần lại, cười lạnh một tiếng, ngươi thật đúng là biết bị chuyện. Ông đây thề với trời, tiểu lộ tuyệt đối là một bé trai. Tiêu Trần vui vẻ nói. Bé trai cũng được, tiểu cô nương cũng được, ngươi chẳng qua chỉ là muốn kéo dài một chút thời gian mà thôi. Bóng đen có chút nhàm chán lắc đầu. Được rồi, vậy chúng ta đổi đề tài. Mắt thấy sương dày đặc, sắp bao phủ toàn bộ ruộng thuốc. Mí mắt tiêu trần nhảy loạn lên, mở miệng bắt đầu chuyện phím. Chúng ta ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình có được hay không? Nếu như mi đồng ý, ta sẽ nói cho mi biết một cái bí mật lớn băng trời. Ồ, nói nghe xem. Bóng đen biết tiêu trần là đang kéo dài thời gian, thế nhưng vẫn hứng thú. Đây là bí mật về thân thế của Mo. Năng lực nói chuyện phím này của tiêu trần. Đoán chừng nói thứ hai cũng không ai dám nói thứ nhất, lại có thể kéo tới thân thế người ta. Ngươi tiếp tục. Bóng đen cười lạnh một tiếng. Hư hư. Tiêu Trần hắn giọng một cái, trịnh trọng nói, thật ra thân phận thật sự của Mi là con của Hắc Si và Cót Di sát vách, ta là chủ nhân thất lạc nhiều năm của Mi. Nếu như có người tại đây, đoán chừng có thể làm tràng phun ra ngoài. Bóng đen mặc dù không biết Hắc Si và Cót Di là cái gì, Thế nhưng có thể khẳng định tiêu trần đang chửi mình. Chết đến nơi còn miệng lưỡi bén nhọn. Bóng tối triệt để bao phủ ở toàn bộ ruộng thuốc, dược liệu trong ruộng thuốc, vào thời khắc này tất cả đều khô héo đi, chỉ có 7 cỏ nhỏ hẻo lánh, còn đang phát tán ra ánh huỳnh quan hơi yếu. Không có những dược liệu này chống đỡ, thân thể tiêu trần bắt đầu chuyển biến xấu cực nhanh, đoán chừng không cần bóng đen xuất thủ, không bao lâu nữa, bản kho heo đi chi co bay tiêu trần quang hoi yeu khong co nhung chết mất. Một vấn đề cuối cùng. Tiêu Trần hô to lên. Không đợi bóng đen đáp lại, Tiêu Trần trực tiếp mở hỏi, các người vì sao yêu thích xăm lấn tinh không này như vậy? Xăm lấn. Bóng đen chăm chọc nói, các người hình như đang đảo ngược nhân vật. Có ý gì? Tiêu Trần trong lòng vẽ sợ hại cả kinh. Ngươi phải chết, cũng không cần phải biết, trên đời này chuyện ngươi không biết nhiều lắm. Bóng đen nói, bóng người hoàn toàn sáp nhập vào trong bóng tối. Thế giới bóng tối bắt đầu teo lại cực nhanh, tình trạng bây giờ của Tiêu Trần, lại thêm chút nữa thôi, đó thật đúng là vạn sự mất rồi. Thế nhưng Tiêu Trần chưa bao giờ là một người ngồi chờ chết. Tiêu Trần vẫn không di chuyển, lúc này đột nhiên bùng nổ. Lá cây đắp lên người bị chấn bể, trên da thịt trạng nước, hơi nước màu vàng âm âm bạo phát. Tiêu Trần bốc cháy chút sức sống cuối cùng, quyết định mất cả chị lẫn chai. Người không có khả năng giết chết ta. Tại sao muốn dẫy dụa, em mờ thanh the thế của bóng đen vang lên. Chết cái đầu mi đi. Tiêu Trần cắn răng, dùng sức mạnh cuối cùng. Đánh ra băng thiên thức. Không gian nén tối tâm, cùng nắm đắm hung hăng đụng vào nhau, thế nhưng Tiêu Trần thật sự hết hơi. Đánh ra một quyền này, chỉ là toát ra một ít khe hở mà thôi, khe hở rất nhanh khôi phục thành dáng vẽ ban đầu. Tiêu Trần bất đắc dĩ cười, âm âm ngã xuống, tận lực trôi. Yêu nghiệt. Chớ có càng rỡ. Ngay một khắc này, giọng ông lão giận dữ truyền đến. Tiếp đó bảy cây hoa nhỏ không bị hắc ám ăn mòn bắt đầu điên cuồng lắc lư, phát ra bảy loại thần quan khác nhau. Cả người ông lão xuất hiện từ trong thần quan này. Thời khắc này, toàn thân ông lão tỏa ra thất thải hà quan. Râu tóc đều dựng lên, tựa như thiên thần giận dữ, nào còn có dáng vẽ ông lão hiền lành lúc trước. Bóng dáng ông lão giống như quỷ mị. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, trong nháy mắt đã đi tới bên cạnh tiêu trần. Kiểm tra tình huống tiêu trần một hồi, tâm thần ông lão căng thẳng, vội vàng móc ra một viên dược hoàng màu vàng, mạnh mẽ nhét vào trong miệng tiêu trần đang hôn mê. Chương 1782, khốn cảnh nhìn tiêu trần không phản ứng chút nào, ông lão thở dài, giải dược cũng đã có, sống hay chết toàn hoàn toàn phụ thuộc vào cậu. Lúc này không gian màu đen đã nén tới bên này, áp lực khổng lồ như thế này làm cho tâm thần ông lão kịch liệt chấn động. Ông lão gấp gáp bấm pháp quyết trong tay, một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện trong không gian. Bóng dáng kia toàn thân kim quang sáng láng, nhìn qua lại cực kỳ giống một con khỉ nhỏ, khác biệt chỉ là tiểu gia hỏa này có con mắt thứ ba, đỉnh đầu mọc một cái nhỏ sừng. Tiểu tử kia vừa xuất hiện liền dựng lông toàn thân lên, thậm chí bởi vì khẩn trương mà toàn thân phát trung lên. Ông lão nhìn mà thần sắc trầm xuống, tiểu gia hỏa này chính là thần thú thường cổ tam nhãn diệt mông trong truyền thuyết, chiến lực mạnh đến có thể đè nguy đế xuống đất đánh. Thế nhưng bây giờ tiểu gia hỏa này lại sợ đến phát trung. Ông lão có chút nóng nảy, bởi vì ông ta trọn đời si mê y đạo, đối với sát phạt chi đạo có rất ít liên quan giao thiệp, tạo thành kết quả chiến lực không đủ. Hơn nửa thủ đoạn ông lão dùng để đối địch phần lớn là phóng độc, kỳ thực ông lão vừa xuất hiện đã phóng ra kịch độc. Nhưng đã thả độc ra, lại không có bất kỳ tác dụng gì. Mà có thể nói tam nhãn diệt mông là chiến lược mạnh nhất bên cạnh ông ta. Nhưng bây giờ xuất hiện một tình huống như vậy. Đối mặt với không gian càng ngày càng nhỏ, ông lão bất chấp tất cả, hét lớn một tiếng, đa đa, nhanh đánh nát cái không gian này đi. Tuy tiểu tử kia vẫn đang sợ, nhưng mệnh lệnh chủ nhân khiến nó không thể nghi ngờ. Một tiếng tiếng rít chói tai vang lên, thú nhỏ có tên là đa đa, Thân thể phóng đại cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã chống lại được không gian tối tâm đang thu hẹp lại. Lực lượng đa đa khổng lồ, làm cho tốc độ không gian tối tâm thu hẹp lại trở nên chậm lại không ít, nhưng vẫn chưa hoàn toàn dừng lại. Không gian đang chậm rãi thu hẹp lại mang theo lực lượng không thua gì toàn bộ đại thế giới. Lực lượng khổng lồ làm cho thân thể đa đa kiên cố như bức tường rung động kéo kẹt. Ông lão có thế nào cũng không nghĩ ra. Với sức mạnh trứ danh của tam nhãn diệt mông mà cũng không đỡ nổi không gian đang thu hẹp lại. Cộng thêm độc của mình không dấy lên được bất cứ tác dụng gì, ông lão gấp như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng gõ cái tráng tiêu trần. Ha ha ha, tiếng cười quá dị bén nhọn vang lên. Ông là đế cảnh yếu nhất mà ta đã từng thấy, lẽ nào lực lượng tinh không này đã suy yếu tới mức này rồi sao? Trong giọng dễu cực tràn đầy hài lòng. Giọng nói này có năng lực ma âm trót vào não. Làm cho đầu ông lão như muốn nổ tung, đa đa cũng chịu ảnh hưởng, thân thể không ngừng lây động. Tuy ông lão bị trào phúng, nhưng cũng không đói hoài tới đánh trả, mắt thấy thân thể đa đa bị đè ép không ngừng thu nhỏ lại, ông lão cắn răng phất phất tay. Một mảnh sương mù màu đen bao phủ tới bọc đa đa lại. Sương mù màu đen rất nhanh đã dung nhập vào trong thân thể đa đa. Sau một khắc đa đa điên cuồng gầm hét lên, hai con mắt màu vàng ống trở nên đỏ như máu bắp thịt trên người gồ lên như muốn nổ tung thở gấp ra khí thô mang theo trận trận cuồng phong đa đa như ăn phải thuốc kích thích điên cuồng hô nắm tay lên bắt đầu đánh vào không gian màu đen đang thu hẹp em mờ thanh to lớn như pháo kích vang lên ở trong không gian thu hẹp chấn động làm ông lão rung lên đa đa đánh bằng nắm tay rất nhanh đã da tróc thịt bông lộ ra xương trắng âm u nhưng giống như nó căn bản không cảm thấy đau đớn vẫn như trước dùng toàn lực mạnh mẽ đánh vào Rầm. Rất nhanh cánh tay đa đa, cũng bởi vì dùng sức quá mức mà phát ra âm thanh tan vỡ. Ông lão nhìn mà đau lòng không ngớt, tiểu gia hỏa này chính là một tay ông ta nuôi lớn, ông ta xem nó như một đứa con của mình. Đi ra đi, cho mi bách dương quả mi thích ăn nhất. Ông lão nhắm hai mắt lại. Một mảng mây máu màu đỏ rất lớn bay ra, bao phủ đa đa lại. Đa đa hấp thu hết những mây máu này, hành vi ngày càng điên cuồng. Lực lượng kinh khủng đánh vào toàn bộ không gian làm nó không ngừng rung lắc dữ dội, nhưng toàn bộ cánh tay phải của Đa Đa cũng vì sử dụng quá sức của nó mà trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Rốt cuộc đồng thời khi cánh tay phải của Đa Đa nổ tung, không gian đang thu hẹp lại bị đánh ra một cái khe. Ông lão vui vẻ, chỉ vào khe hở kia hét lớn, Đa Đa phá nó ra. Đa Đa bất chấp đau đớn ở cánh tay, hoặc có lẽ là bây giờ nó căn bản đã không cảm giác được đau đớn nữa. Toàn bộ thân thể như đạn pháo đột ngột phóng lên từ mặt đất. Đánh vào cái khe không dễ mở ra kia. Dưới cái kiểu va chạm như tự sát của đa đa, rốt cuộc khe hở chậm rãi lan tràn ra, cuối cùng toàn bộ không gian vỡ nát ra. Chương 1783, khốn cảnh, hai, mà thân thể đa đa cũng vào khoảnh khắc không gian vỡ nát mà nhanh chóng thu nhỏ lại. Biến trở bộ dạng khi mới xuất hiện Ông lão vội vàng đi tới tiếp lấy Đa Đa Nhìn thương thế của Đa Đa một chút mà lão lệ tung hoành Lần này mạnh mẽ kích phát lực lượng của Đa Đa Đã thương tổn tới căn bản của nó Nhưng ông lão không được phép thương cảm quá lâu Rất nhanh ông ta phát hiện một chuyện không thích hợp Tuy không gian thu hẹp bị đánh vỡ Nhưng hình như hắc ám cũng vẫn không tán đi Ông lão ngẩng đầu nhìn lên Cả người ngốc lăng tại chỗ Ông ta nhìn thấy một không gian tối tâm lớn hơn. Không gian đậm đặc hắc ám, lại như có lẽ hắc ám đã ngưng tụ thành thực chất. Trong lúc ngẩn ngơ, hình như ông lão nhìn thấy một pho tượng thần tà thần to lớn trong bóng đêm, tràn đầy sợ hãi không thể diễn tả. Ông không phải hắn, ông không đánh tan được đại hát ám thiên của ta. Giọng nói the thế tràn đầy chăm chọc. hac am lão không muốn đấu khẩu, gấp gáp bấm pháp quyết trong tay, trên người bỗng nhiên bọc phát thần quan thất thải. Thần quan thất thải cuồn cuồn nổi lên từng trận vân vụ, thế mà lại tạm thời chiếu sáng nơi hát ám đậm đặc này. Trong mây mù, trật tự đại đạo âm vang. Các loại xiền xích pháp tắc bắt đầu dài ra từ trong hư không. Cái này là lĩnh vực của ông sao? Giọng nói the thế tràn sang noi hac khinh miệt. Đúng rồi, ta đã quên thứ mà các ngươi sợ nhất. Thanh âm the thế vừa nói xong, không gian tối tâm bắt đầu cuồn cuồn nổi lên từng trận gió bão hắc ám. Gió bão gào thét cuốn qua toàn bộ không gian như gió thu cuốn hết lá vàng. Độc Ông lão biến sắc Ông lão lập tức biết là đây là độc gì, bởi vì kinh mạch của ông ta nhanh chóng bị phá hư, sợ rằng thứ này cũng giống độc trong cơ thể tiêu trần. Điều người tu hành sợ nhất chính là kinh mạch bị phá hư, không có kinh mạch. Người tu hành chính là con cọp không có răng, không có một chút lực uy hiếp nào. Sắc mặt ông lão trắng bệch đến có chút đáng sợ, Y đạo mà chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, dưới tình huống như vậy lại hoàn toàn không có một chút tác dụng. Rốt cuộc đối diện là thứ gì? Không sợ độc, không sợ trật tự đại đạo. Nhưng cho dù đối diện là thứ gì, hiện tại tình cảnh của ông lão đã bị dồn đến tuyệt lộ. Ông lão ăn một viên đan dược, mạnh mẽ để cho kinh mạch bị phá hư của mình vận chuyển, chỉ có một viên giải dược đã đút cho tiêu trần. Sau khi ông lão nuốt vào đan dược thì cổng tiêu trần lên. Đã từng sống trên trăm vạn năm mà cũng không biết tinh thần sống vì cái gì, kết quả là cái gì cũng không làm được. Ông lão có chút cay đắng cười cười. Muốn làm chó cùng trước dậu. Tiếng cười nhạo bén nhọn vang lên, dị thường chói tai. Từ xưa đến nay đã hai lần đại chiến, các ngươi có thể thắng tất cả đều dựa trên mệnh số mà thôi, bây giờ mệnh số của các ngươi đã hết, điều các ngươi có thể làm cũng chỉ là nghển cổ chịu chết mà thôi. Giọng nói cười nhạo trùng điệp lây động đến. Đánh ông lão đến đau đầu như sắp nứt Ông lão lắc lắc đầu Để cho mình thanh tỉnh lại Nhìn tượng thần ta thần Trong bóng tối như ẩn như hiện Chậm rãi nói Ta không biết ông là ai Cũng không muốn biết Nhưng khí tức của ông làm cho lão nhân ta rất chán ghét Chán ghét từ tận đáy lòng Thì tính sao Giọng nói the thế nở nụ cười Không thế nào Ông lão cười lạnh Kim quan toàn thân tăng vọt Thủ đoạn của các ngươi đối với ta mà nói là hoàn toàn vô dụng huống chi ông là một tên đại đế vô dụng như vậy từng chữ trào phúng của giọng nói bén nhọn đâm thẳng vào tim gan ông lão nở nụ cười khinh thường nói lão phu trọn đời hành y tế thế cứu vô số người đến phiên một yêu ma như ông bình luận yêu ma giọng nói the thé nở nụ cười các ngươi ở trong mắt chúng ta cũng không hơn không kém yêu ma là mấy nhiều lời vô ích đạo bất đồng bất tương vi mưu Ông lão giận dữ nói. Thất thải hạ quan nổ tung, bắt đầu trùng kích không gian tối tâm to lớn. Xiên xích đại đạo ầm vang không ngừng, một vòng bảo hộ hình tròn mà mắt trận có thể thấy hình thành trong nháy mắt, bảo vệ hai người. Một bóng dáng mờ ảo xuất hiện phía trên vòng bảo vệ. Bóng người này tay cầm một quyển sách thuốc, nhãn thần sáng rực, thần sắc hiền lành, có phong thái thánh nhân trách trời thương dân. Thân ảnh bắt đầu từ từ lật sách thuốc trong tay, Từng tự phù huyền ảo phức tạp phiêu đảng ra theo quyển sách thuốc. Những ký tự này không có lực sát phạt. Ngược lại tràn đầy tự bi và biết ơn không hợp thời. Những ký tự này vây quanh ông lão, tiếp đó hóa thành sợi tơ màu trắng cuốn quanh mà lên. Có chút ý tứ, hành động này của ông là độc hữu của đại đế, nhưng dường như không có tác dụng gì. Thanh âm the thế tràn đầy chế nhạo. Chương 1784, thiên tâm kén ông lão không lên tiếng, bởi vì kinh mạch bị phá hư, bây giờ lại mạnh mẽ vận chuyển, làm cho ông ta thống khổ bất kham. Rất nhanh thất khiếu của ông lão bắt đầu chảy ra máu tươi màu vàng. Không phải ông muốn tự bạo sao, một vị đại đế tự bạo có thể phá vỡ đại hát ám thiên. Giọng nói nhạo bán vang lên. Ông lão thất khiếu chảy vo đai hac nhưng lúc này lại nở nụ cười, lão nhân ta rất sợ chết, sẽ không tự bạo. Lúc này những tự phù kia biến thành sợi tơ bạch sắc đã cuốn quanh ông lão và tiêu trần trên lưng ông ta thành một cái kén để ta thử xem lời ông nói. Không gian tối tâm chấn động. Một đôi bàn tay to hát khí lượng lờ hiện ra từ trong bóng tối, nắm lấy hai người được cuốn quanh. Chút tài mọn, phá. Thanh âm the thế chậm rãi vang lên. Bàn tay lớn màu đen bỗng nhiên nắm chặt lại, hát quan bạo khởi, không gian bạo động. Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người là, cái kén thoạt nhìn không chịu nổi một kích lại được bảo vệ dưới cổ lực lượng này, hoàn hảo không chút tổn hại. Ha ha. Hình như ông cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Giọng ông lão đắc ý vang lên. Làm càng. Thanh âm the thế tức giận rống lên. Lúc trước nó đã bị tiêu trần, một tên tiểu tử cảnh giới chỉ mới nguy để bắn vỡ nát đại tiểu hắc ám thiên. Hiện tại lại bị một tên đại đế phế vật trào phúng. Điều này làm cho nó không thể tiếp thu nổi. Có muốn thả hay là không thả, chờ ông đánh vỡ tâm kén hôm nay rồi hãy nói. Ông lão cười nhạo bán. Giết ông, để cho ông trọn đời không thoát thân được. Tiếng giận dữ vang lên, tiếp đó một tượng thần tạ thần to lớn hiện ra. Đồ chơi này ba đầu sáu tay, mỗi cái đầu người đều mang một nụ cười không cách nào hình dung, nhìn một chút đã cực kỳ khó chịu. Trên cánh tay nó cầm một vài loại vũ khí không thể gọi tên được các loại trật tự kỳ quái chập chờn sáng tối trên những vũ khí kia. Tượng thần tà thần điên cuồng công kích về phía kén lớn màu trắng kia. Thế nhưng cho dù tượng thần dùng lực như thế nào, kén lớn màu trắng kia lại không chút sức mẻ. Sau khi dùng hết thủ đoạn, cuối cùng tượng thần cũng dừng lại. Không đúng, giọng nói the thế vang lên, không phải tức giận nữa, lại giống như có lẽ đã khôi phục lại bình tĩnh. Đây không phải là thần thông. Hình như giọng nói the thế đã bắt được trọng điểm. Mẹ kiếp, cáo già, cái này mà cũng có thể nhìn ra. Ông lão trốn trong kén lớn âm thầm mắng một câu. Theo như lời giọng nói bén nhọn, kén lớn này hoàn toàn không thuộc về thần thông của tu sĩ. Hoặc giả nói là một loại thần thông khác thường. Kén lớn này hình thành là do những người đã được ông lão cứu sinh ra tình cảm. Cả đời ông lão cứu vô số người... Những tình cảm này được ông ta thu nhận sử dụng trong đạo của mình, hình thành một loại lực lượng cực kỳ đặc thù, cái này có hiệu quả như tín ngưỡng chi lực, nhưng lại mạnh hơn so với tín ngưỡng chi lực rất nhiều tình cảm, không có cách nào có thể đo đến được cụ thể, đây cũng là vì sao tượng thần tà thần không có cách nào đánh nát kén lớn. Nếu như không hiểu rõ nguyên nhân kén lớn hình thành, sợ rằng không ai có thể đánh nát nó. Coi như là tiêu trần thần tính có thực lực mạnh nhất tới đây chắc là cũng không có biện pháp nói nó là phòng ngự mạnh nhất cũng không quá đáng có ý tứ giọng nói the thé nở nụ cười không công kích kén lớn nữa vượt sâu hắc ám mở theo giọng nói bén nhọn dứt lời không gian tối tăm bắt đầu chấn động một cái khe nước to lớn chậm rãi xuất hiện trong khe vang lên tiếng rít chói tai và tiếng kêu trên thảm thiết như ác quỷ thụ hình ở địa ngục khiến người ta sợ run lên Hơn nửa trong mơ hồ lại hình như có thể thấy các loại sinh vật đưa xúc tua ra, cuồn cuộn ở dưới cái khe màu đen. Đi cho biết một chút. Nơi kinh khủng nhất tuyệt vọng nhất. Tiếp đó, tượng thần tà thần hung hăng ném kén lớn vào trong cái khe màu đen. Hắc ám dày đặc, như máu âm u lạnh nhắt chảy ra trên thi thể thối rửa bò uống lượng bao trùm hết thảy. Cái kén màu trắng lẻ loi xoay quanh ở trong bóng tối này, hắc ám đậm đặc đến gần như thực chất giống như nước bọt chảy ra từ khóe miệng quái vật các loại sinh vật xuất tua hình thù kỳ quái dài ra bị hắt ám chém nát ra từ xa nhìn lại giống như từng cái lỗ trên mặt máu thịt be bé. dòng máu chảy tí tách trong bóng đêm tất cả mọi thứ rất ẩm ướt trong không khí tràn ngập mùi vị làm người ta hít thở không thông khí tức kinh khủng băng lãnh đến muốn đông lại huyết dịch xuyên thấu qua kén lớn truyền tới trong lòng ông lão cái này thế mà lại làm cả người ông ta nổi da gà Ông lão biết phải gặp, tuy là thiên tâm kén của mình có phòng ngự hầu như không có cách giải, nhưng trên đời này cũng không có gì là phòng ngự tuyệt đối. Chương 1785, vực thẳm hắc ám cho dù là cái gì đều có tương sinh tương khắc, kén lớn này sản sinh ra từ tình cảm tốt, phương pháp phá giải dùng mặt trái của tình cảm đó trùng kích là được. Trong bóng tối chết chóc. Tràn ngập lạnh lẽo vô tận, không một tiếng động, cũng không nhìn thấy một chút ánh sáng nào. Một luồng áp lực làm cho người ta hít thở không thông lan tràn, áp lực này khiến ông lão trốn trong cái kén lớn có chút khó thở. Trong bóng tối, một sinh vật không thể diễn tả bắt đầu chậm rãi chuyển động, vô số xúc tu chảy ra chất lỏng đặt quán vương tới cái kén to lớn đang bao lấy ông lão và tiêu trần. Tất cả mọi thứ đều không phát ra bất kỳ thanh âm gì, như thể đó là một địa ngục im ắng im áng nhưng tràn ngập sợ hãi làm cho người điên cuồng. Cái kén lớn bị những xúc tu bao bọc, nhưng ngay sau đó những xúc tu kia lại thả cái kén lớn ra. Cái kén lớn giống như một chiếc thuyền lá lên đên giữa biển khơi, trôi dần về phía bóng tối sâu thẳm hơn. Ông lão trong kén lớn, giờ phút này sắc mặt khó coi như giấy vàng, kinh mạch bị thương, cùng với sự sung kích của nỗi sợ hãi không thể diễn tả ở đây đã khiến ông ta sắp đi đến cực hạn. Trong vực thẳm sợ hãi vô tận, Không biết từ bao giờ, trời bỗng đổ mưa rét căm căm. Mọi thứ ở đây đều đen kịt, kể cả cơn mưa này cũng vậy. Mưa đen đánh vào cái kén lớn đang trôi nổi, cái kén trắng tinh dần dần bị nhuộm thành màu đen. Ông lão cố hết sức chống đỡ, ông ta biết chỉ cần tâm thần của mình sụp đổ, cái kén cũng sẽ tán loạn trong nháy mắt. Cái kén không ngừng lơ lửng trong bóng tối, không biết trôi qua bao lâu, có thể là trong nháy mắt, có thể là một năm, cũng có thể là mười năm hoặc là hoàn toàn không có khái niệm về thời gian. Cuối cùng, một tia sáng không sáng lắm xuất hiện, chiếu vào cái kén lớn đã hoàn toàn bị nhụm đen. Ông lão sắp ngã quỵ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong bóng tối vô tận này, có thể cảm nhận được một chút ánh sáng đã là một điều may mắn. Nhưng tiếng lòng của ông lão vừa mới buông lỏng, lập tức sụp đổ, lần này, suýt chút nữa đã đẩy ông ta vào vạn kiếp bất phục. Thần thức có thể kéo dài không quá mười dặm của ông lão nói với ông ta rằng thứ đang phát sáng phía trước không phải là ánh sáng gì cả, mà là một con mắt cực lớn mà thôi. Đúng vậy, thứ phát sáng đó thực sự chỉ là một con mắt, mà chủ nhân của con mắt này là một cái miệng. Một cái miệng khổng lồ, không có tay chân, chỉ là một cái miệng lẻ loi trơ trọi đang há rộng. Cái miệng này đầy những chiếc răng nanh khổng lồ, từng vòng, từng vòng vần quanh tiến vào chỗ sâu nhất trong miệng, không biết kết thúc ở nơi nào. Cái miệng này rất lớn, rất lớn, lớn đến mức dường như chia cái vực sâu hắc ám này thành hai mảnh, cái miệng này nằm ở giữa, nó dường như muốn nuốt chững mọi thứ đi ngang qua đây. Ông lão trong cái kén lớn ngửi thấy một mùi hôi thối giống như động vật thối rửa, nhưng so với áp lực khổng lồ thì mùi hôi thối này dường như không đáng kể. Ông lão nghiêng đầu sang một bên, nhìn tiêu trần trên lưng vẫn không có động tỉnh gì. Ông lão có chút tự giễu nở nụ cười, sống nhiều năm như vậy. Vậy mà lại gửi gắm hy vọng cuối cùng vào một đứa nhỏ. Ông lão suy nghĩ, nếu lúc trước chính mình không chọn y đạo mà là sát phạt đại đạo, thì kết quả hôm nay có khác hay không? Nhưng ông lão lại nhanh chóng lắc đầu, bởi vì nếu không vào y đạo, có lẽ chính mình không thể đi đến được nước này. Mỗi người đều có một con đường của riêng mình, nếu chọn đúng thì tiền độ tươi sáng, còn chọn sai thì sẽ vạn kiếp bất phục. Ông lão mỉm cười, thời điểm khi tử vong sắp ập đến này, Trong đầu ông ta lại hiện lên tất cả những suy nghĩ lộn xộn này. Cái kén lớn trôi về phía cái miệng đang há to. Dường như cảm giác được có thứ gì đó tiến vào, những chiếc răng nanh sắp xếp giống như bánh răng trong cái miệng lớn từ từ xoay tròn, nhúc nhích. Mà thôi, mà thôi, sống lâu như vậy cũng nên chết rồi, chỉ đáng thương cho đứa tiểu đồ để mình mới nhận. Trong bóng tối càng dày đặc, ông lão thản nhiên đón nhận những gì sắp xảy ra. Nhưng ông ta chỉ có chút không yên lòng về lãnh tiểu lộ Cái miệng lớn từ từ khép lại Mọi chuyện dường như đã kết thúc Gian phòng nhỏ trước cánh đồng thuốc Lãnh tiểu lộ cầm một con dao găm nước mắt rơi đầy mặt Đang dặn có với một bóng dáng bị bị bao phủ trong bóng đêm Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên vai lãnh tiểu lộ Khóc đến hôn thiên ám địa Bởi vì bóng đen nói với họ rằng Tiêu Trần và ông lão đã chết rồi Lãnh tiểu lộ không tin Nhưng cánh đồng thuốc khéo rủ và trống rỗng buộc lãnh tiểu lộ không thể không tiếp nhận. Điều khiến cho người ta ngoại ý muốn là bóng đen không công kích lãnh tiểu lộ. Chương 1786, vực thẳm hắc ám 2, cậu có huyết thống cao quý nhất, là đóa sen trắng thuần khiết nhất trong vũng bùn, cậu phải là một vị vương, vị vương cao quý nhất. Bóng đen khong cong kich lanh tieu lo chuong 1786 vuc tham hac am hai cau co huyet thong cao quy nhat la đoa sen trang thuan khiet nhat trong vung buon cau phai la mot vi vuong vi vuong cao quy nhat bong đen noi ra những lời không thể giải thích được. Lãnh tiểu lộ đau lòng đến mức sắp ngất đi, hoàn toàn không nghe lọt những lời nói này. Mi trả lại tiêu trần ca ca và sư phụ cho ta. Lãnh tiểu lộ nước mắt chảy dài trên khuôn mặt gầm lên, cậu ta luôn luôn nhu thuần khi tức giận cũng không có mấy uy lực. Cậu không nên ở nơi này. Bóng đen không để ý tới sự tức giận của lãnh tiểu lộ, chỉ nói một mình. Không đúng, cậu nên ở nơi này. Đây vốn chính là nhà của chúng ta. Bóng đen lại bác bỏ lời nói của chính mình. Thấy bóng đen không thèm để ý đến mình, lại nói mấy điều không thể hiểu nổi, cơn giận của lãnh tiểu lộ đã lên đến đỉnh điểm. Khí lưu bắt đầu gào thét khiến mái tóc dài của cậu ta không ngừng điên cuồng tung bay. Lãnh tiểu lộ cắn môi, hóa thành một luồng ánh sáng phóng tới bóng đen. Lãnh tiểu lộ không nghĩ đến sống chết, bởi vì cậu ta không biết sau này chính mình sẽ trải qua khoảng thời gian như thế nào nếu không có tiêu trần, hay tốt nhất là chết ở nơi này. Đối mặt với lãnh tiểu lộ khí thế hung hăng. Bóng đen không tránh không né. Chúng ta không nên dùng kiếm đối mặt với nhau, thưa đức vua tôn quý. Bóng đen lại bắt đầu nói những lời không thể hiểu nổi. Giao găm của lãnh tiểu lộ xuyên qua thân thể của bóng đen, sau đó cả người cũng cùng nhau xuyên qua. Như thế chỉ xuyên qua một cái bóng mà thôi, không có bất kỳ xúc cảm nào, không có bất kỳ cảm giác thực thụ nào. Lãnh tiểu lộ nhìn con dao găm trong tay mình một cách tuyệt vọng, Chưa bao giờ căm hận sự bất lực của mình giống như bây giờ. Chúng ta sẽ gặp lại. Bóng đen nhìn lãnh tiểu lộ đang cắn bờ môi mình chảy máu, đột nhiên thò tay tóm lấy lưu tô minh nguyệt. Đây là một trắc trối lớn. Tôi cần phải giải quyết nó trước. Ta giết mi. Lãnh tiểu lộ ông chặt lấy lưu tô minh nguyệt, đóng lên, sau đó dao găm đâm vào bàn tay tom lay luu to minh nguyet đay la mot trac roi lon toi can phai giai quyet no truoc ta giet mi bóng đen đang duỗi đến. Nhưng con dao găm vẫn xuyên qua tay của bóng đen như trước. Bàn tay đó không hề bị cản trở chụp lấy lưu tô minh nguyệt. Lưu tô minh nguyệt chỉ lo khóc, hoàn toàn không để ý đến nguy hiểm sắp xảy ra. Ngay khi bàn tay của bóng đen sắp chạm vào lưu tô minh nguyệt. Một luồng khí thế bàn bạc không thể nào hình dung phun ra như cuồng lông loạn vũ. Hoa có cây cối, đất trời, tất cả vạn vật đều bị luồng khí thế này dễ dàng nghiện nát thành từng mảnh nhỏ. Dưới luồng khí thế này, tay của bóng đen không thể nhúc nhích được một tí nào. Hay nói đúng hơn là nó không dám nhúc nhích một tí nào. Bóng đen đã trải qua vô số năm, chứng kiến vô số cường giả, nhưng ngoài chủ thượng và những vị vương kia, nó chưa bao giờ cảm nhận được loại khí thế như vậy ở những người khác. Kéo thời gian trở lại một chút, trở lại địa cầu. Trên thánh sơn do đao nô biến thành, quanh năm cuồng phong kêu khóc. Trên đỉnh núi, một bóng dáng xinh đẹp đã nhiều năm đứng đấy, đang nhìn về phương xa. Bộ giáp đen bao bọc lấy thân hình lung linh, mái tóc đuôi ngựa quá dài bồng bềnh sau lưng. Những vết trách trên mặt ngục lông gần như đã khôi phục hoàn toàn. Một khuôn mặt xinh đẹp đến mức không thể nhìn thẳng, cùng với vẻ lạnh như băng quanh năm làm cho người ta không dám đến gần. Thanh trường đao màu đen im im lặng lặng đứng ở một bên, tay trái ngục lông nhẹ nhàng vuốt ve trên chui đao. Ngục Ngục lông, đại nhân Một nam tử anh Tuấn với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa xuất hiện trước mặt ngục lông. Đó là chú Tước Tinh, một trong 12 ngưu lan đoạn ở thiên nhai bất động thành của tiêu trần thần tính. Chú Tước Tinh lau mồ hôi trên trán, cảm thấy mình là một vị nguy đế mà lại lộ ra bộ dạng kinh sợ đến vậy thật sự là mất mặt quá trời. Nhưng trên đời này, ngoài trừ ba vị đại nhân, chỉ sợ không ai dám ngẩng đầu trước mặt ngục lông. Nói đi! Ngục lông mặt không biểu tình phun ra một chữ. Chú Tước Tinh lau mồ hôi trên trán, lại nuốt nước bọt, cố kiềm chế cho thanh âm của mình không được run rảy, đại đế mời ngại đến liên hoa động thiên một chuyến. Vì sao? Ngục Long khẽ cau mày. Tôi không biết. Chú Tước Tinh lắc đầu, lấy ra một cái vòng tròn nhỏ màu vàng, đại đế chỉ nói là tình huống khẩn cấp, chỉ có ngài mới có thể giải quyết. Nhìn thấy Ngục Long không có ý tiếp nhận, chú Tước Tinh suýt chút nữa bật khóc, bà cô này nhiều năm không gặp mà bộ dạng vẫn như thế. Khó ở chung vô cùng. Trong lòng Chu Tước Tinh ân cần thăm hỏi tổ tông của Thiên Lang Tinh một trận. Vì việc này vốn là của anh ta, kết quả là để không tiếp xúc với một lông đại nhân, anh ta đã tự đánh mình bị thương nặng. Kết quả là chuyện tốt này rơi xuống đầu hắn ta. Chương 1787, gặp nhau Chu Tước Tinh kiên trì đến cùng, tiếp tục nói. Đây là vòng tinh thần của Đại Đế, có thể giúp Ngục Long Đại Nhân đến liên hoa động thiên với tốc độ nhanh nhất. Có phải tên lưu manh đó đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ngục Long cau mày hỏi. Chú Tước Tinh gật đầu, nghe Đại Đế nói sơ qua. Có lẽ Đại Đế nhân tính có kiếp nạn cần phải vượt qua, mà ngài chính là người phá kiếp. Chú Tước Tinh vừa giấc lời, còn chưa kiệt phản ứng, Ngục Long đã biến mất cùng với vòng tinh vua dut loi con chua kip phan ung nguc long đa bien mat cung voi vong tinh than trong nháy mắt đã không còn tung tích gì nữa. Nhìn đỉnh núi trống trải, chú tức tinh rơi lệ đầy mặt, con mẹ nó đáng sợ quá trời. Con mẹ nó đáng sợ quá trời, sau này có đánh chết mình cũng không tới nữa đâu. Mà vào lúc này, tiêu trần thần tính đang vui vẻ phơi nắng dưới ánh mặt trời trên một tinh cầu nhỏ. Một đám nữ tử xinh đẹp vây quanh hắn, hỏi lung tung này kia, những cô gái này không phải ai khác mà chính là những người mẹ được tiêu trần đưa ra từ bất chú giới. Sau khi đưa ra khỏi từ bất chú giới, Các cô và đại sở định cư ở chỗ này, những năm qua sống khá ổn định, không có gì đáng âu lo. Điều duy nhất làm họ đặt nặng trong lòng là từ khi rời khỏi bất chú giới họ chưa từng gặp lại tiêu trần. Có một chút khác biệt giữa ngoại hình tiêu trần thần tính và tiêu trần nhân tính. Nhưng không lớn lắm. Tiểu trần thần tính nữ tính hơn nhiều, dáng vẽ này rất hấp dẫn phụ nữ. Dù biết, đứa trẻ, trước mặt không phải là con của mình. Nhưng bọn họ trông giống nhau đến mức khiến một đám mẫu thân này nổi lên tình mẹ bao la, suýt chút nữa thì hôn sưng luôn khuôn mặt của Tiêu Trần Thần Tính. Tiêu Trần Thần Tính có chút buồn bực, vốn thấy phong cảnh ở nơi này khá đẹp nên mới đến phơi nắng, nhưng cuối cùng lại gặp phải một đám nữ nhân như vậy. Đúng lúc này, Tiêu Trần Thần Tính đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, nhìn chầm chầm vào tinh không vô tận với vẻ mặt hung tận. Sao tên đại ma đầu kia lại trở về rồi? Tiêu Trần Thần tính lẩm bẩm trong lòng, sau đó bộ dạng xung xoe bỏ chạy. Này này, tiểu công tử, cậu còn chưa nói cho chúng tôi biết quan hệ của cậu với tiểu trần nhà tôi là gì đâu. Tiêu Trần Thần tính ngay lập tức biến mất không còn bóng dáng, khiến một đám nữ tử trận mắt há hốc mồm. Đây là loại tốc độ quái quỷ gì vậy nè? Thiên Lang Tinh ở bên cạnh cười khổ một tiếng, lại có chuyện phiền toái rồi. Thiên Lang Tinh nhấc chiếc ghế chuyên dụng của Tiêu Trần Thần tính lên đi theo. Mặc cho đám mẫu thân đó có la hét đến vỡ cả cổ hồng thì cũng không thèm quay đầu lại. Trong hư không, tiêu trần ma tính nhìn hành tinh màu xanh lam tuyệt đẹp từ rất xa. Dáng vẽ tiêu trần ma tính dường như vẫn luôn như vậy, lạnh lùng, không có chút ấm áp nào. Ngược lại tương tư rất biết cách ăn mặc, một ngày thay quần áo đến ba lượt, suốt ngày liếu lo như một con chim sẻ nhà nhỏ. Hồng Diệp đã có một số thay đổi, khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều. Tuy Tiêu Trần Ma Tính không thích nói chuyện nhưng có thể đi theo hắn khiến Hồng Diệp cảm thấy thỏa mãn lắm. Tiêu Mỹ Lệ vẫn lớn như vậy, ngồi trên vai Tiêu Trần, vẽ mặt địch ý đầy phòng bị hai hồ ly tinh trong mắt cô ta. Lần này, bên cạnh Tiêu Trần Ma Tính có thêm một con bé mũm mỉm. Con bé trong khoảng hai tuổi với bím tóc dựng ngược, béo mụng mỉm cực kỳ dễ thương. Tiêu Trần Ma Tính không biết lấy đâu ra một cái tả lớn mặt cho nó, điều này khiến con bé càng trông càng ngây ngô hơn. Con bé nhìn thì có vẻ cả người lẫn vật vô hại đáng yêu, nhưng đám hồng dịp và tương tư hoàn toàn không dám đến gần con bé này. Con bé này ở bên trái của tiêu trần ma tính, thì các cô sẽ ở bên phải. Không phải vì các cô nhát gan, mà bởi vì con bé này quá kinh khủng. Con bé này có một cái tên rất dọa người, là Hoa Thôn Thiên. Nguồn gốc cái tên Thôn Thiên Đại Đế của tiêu trần hầu như đều do con bé tưởng như cả người lẫn vật đều vô hại này. Con bé này cái gì cũng nuốt hết, không nghe nhầm đâu, là nuốt chứ không phải ăn. Nếu không có tiêu trần nhìn xem, chỉ sợ không bao lâu những ngôi sao xung quanh đã bị nó xem như đồ ăn vặt mà chén sạch. Thông thôn cầm trong tay một cái trống lúc lắc, vừa chơi đùa vừa yếu ớt nhìn tiêu trần ma tính. Thông thôn rất sợ tiêu trần ma tính, bởi vì tiêu trần nhân tính và tiêu trần thần tính đều rất cưng chiều nó, còn tiêu trần ma tính thỉnh thoảng sẽ đánh mông nó nếu như mi lại đái ra quần nữa thì mi tự trở về cho ta nhìn thấy dáng vẻ của thôn thôn mi mắt tiêu trần giật giật dạ thôn thôn vểnh môi miễn cưỡng đồng ý lúc này một luồng ánh sáng vọt tới tay phải tiêu trần ma tính đột nhiên đè xuống không chút do dự đại hát Quang chương 1788 nghìn bảy trăm tám gặp nhau hai, Một cái quan tài màu đen cực lớn từ trong hư không bay ra, quy áp vô sông, bao phủ toàn bộ hư không trước mặt. Oanh Vách quan tài màu đen đột nhiên đóng sầm lại, một sợi xích đen như một con trăng khổng lồ cuốn quanh quan tài, chặt chẽ trói lại. Mà khí màu đen tràn ra, sau đó một khe nước mở ra trong hư không vô tận, hút quan tài lớn màu đen vào trong. Vừa ra tay ngoại trừ thiên chinh quyết, sử dụng thuật phong ấn sở trường nhất chứng tỏ tiêu trần ma tính rất coi trọng người đến. Chúc tài mọn mà thôi. Một giọng nói lanh lãnh vang lên, sau đó bóng dáng phong hoa nguyện đại của tiêu trần thần tính từ trong hư vô đi ra. Tiêu trần ma tính hiếm thấy liếc mắt, muốn đánh à. Nghe vậy, hồng dịp tay trái giữ chặt tương tư, tay phải kẹp lấy tiêu mỹ lệ, trong nháy mắt bỏ chạy cách xa vạn dặm, tốc độ cực nhanh quả thực nghe rợn cả người. Còn thôn thôn vừa nhìn thấy tiêu trần thần tính. Đôi mắt to lập tức sáng rực lên Con bé ngậm lấy ngón tay mơ hồ không rõ hô lên Ông một cái đi, ông một cái đi Tập tỉnh chạy hướng về phía tiêu trần thần tính À, ông một cái đi mà Nhìn thấy thôn thôn đang chạy về phía mình Mắt cười của tiêu trần thần tính hiếp lại Kết quả, thôn thôn còn chưa chạy được hai bước đã bị tiêu trần ma tính nhất chay đuoc hai buoc đa bi tieu tran ma tinh nhac len Tay chân mập mạp của quảng lung tung trên không trung Nhìn sắc mặt âm trầm của tiêu trần ma tính, thôn thôn sợ đến mức suýt khóc, nước mắt vẫn luôn đảo quanh trong hốc mắt. Nhưng thôn thôn không dám khóc, vì con bé biết nếu mình dám khóc thì chắc chắn sẽ bị vài cái đánh mấy cái vào mông. Nhìn thấy thôn thôn đáng thương trong tay tiêu trần ma tính, trên mặt tiêu trần thần tính tràn đầy vẻ đau lòng. Cậu giao thôn thôn cho tôi, hôm nay tôi sẽ tha cho cậu một mạng. Tiêu trần thần tính hiếm khi nào nói điều kiện với đại ma đầu. Nhưng mà, Tiêu trần ma tính không có sở thích thương lượng điều kiện, hắn lạnh lùng liếc nhìn tiêu trần thần tính một cái. Đột nhiên nắm chặt tay phải. Tài quyết thiên chinh. Hư không xung quanh đột nhiên rung động kịch liệt, mà khí điên cuồng dân trào, trong nháy mắt hư không biến thành một biển ma ngập trời. Vương mắt nhìn ra xa, không thể nhìn thấy những con sóng trắng ngập trời, nhưng có thể nhìn thấy ma khí bốc lên, tiêu trần thần tính giống như một chiếc thuyền lá nhỏ lên đênh trên biển. Nhỏ bé mà cực kỳ mỏng manh Hình ảnh kinh khủng vừa mới bắt đầu Dưới biển ma ngập trời lại nổi lên một cơn bão tố Sắm xét điên cùng gào thét Sát phong kêu khóc Mang đến những làn sóng đục ngầu cao vạn trượng ngập trời Bốn bóng dáng màu trắng bò lên trên những làn sóng đục ngầu Đây là bốn bộ xương trắng cực lớn như tinh thần Những bộ xương vốn là những vật âm tà Nhưng bộ xương được tiêu trần ma tính to sam set đien cuong gao thet hồi Không những không có khí chất âm tà Ngược lại còn có khí thế hào hùng khó tả. Bộ xương màu trắng toát ra vẻ sáng bóng như bạch ngọc, cùng với biển ma đen kiệt phản chiếu lẫn nhau, giống như một đoá sen thánh mọc lên từ trong bùn mà không bị vấy bẩn. Bốn bộ xương trắng bò ra khỏi biển ma, vây quanh tiêu trần thần tính nhỏ bé đến mức không đáng kể. Trong biển ma này, không gian bị giam cầm, thời gian bị buộc phải dừng lại. Một chiêu này được tiêu trần ma tính đặc biệt khai phát là để hạn chế tiêu trần thần tính. Tiêu trần thần tính am hiểu thần thông không gian và thời gian, đặc biệt là con mắt thẳng đứng trên trán hắn có năng lực nhìn thấu tương lai. Những chiêu thức thông thường hoàn toàn không có tác dụng gì với tiêu trần thần tính, bởi vì hắn có thể đoán trước những gì sẽ xảy ra trong tương lai ngắn, có thể tránh mọi yếu tố bất lợi cho mình. Hơn nữa, tiêu trần thần tính còn am hiểu lưu đầy, có thể tùy ý mở ra các lĩnh vực trùng điệp nhau, nếu hắn muốn chạy thì ngay cả thiên vương lão tử cũng không đuổi kịp hắn được. Tiêu trần ma tính bắt đầu chiến đấu trong không gian và thời gian, buộc tiêu trần thần tính phải đối mặt với chính mình. Biển ma ngập trời, khô lâu thần thánh, chuyện này còn chưa kết thúc, tiêu trần ma tính lửa cháy bừng bừng lại đổ thêm dầu vào lửa. Hát quan tống tán. Cùng phong xung quanh người tiêu trần ma tính đột nhiên sôi trào, bàn tay phải đang nắm thành nắm đắm chậm rãi mở ra. Trong chớp mắt tình hiến biến hóa kỳ lạ, giống như tiếng hét của một nữ yêu vang lên trong hư không. Quan tài màu đen mờ ảo trống rỗng xuất hiện từ không khí ầm ầm rơi xuống, bao phủ tiêu trần thần tính bên trong đó. Trên quan tài đen kịp xuất hiện vô số phù văn màu máu, phù văn bắt đầu sáng lên, năng lượng kinh khủng không thể tả nổi dâng lên. Còn tiêu trần thần tính đang ở tâm bão giờ phút này cũng không hoang mang chút nào, thậm chí còn lấy ra một cây kem siêu to siêu khổng lồ, vui vẻ liếm lát. Cái lưỡi nhỏ hồng phấn liên tục lắc lư, đôi mắt to hiếp lại cực kỳ đáng yêu. Chiêu 1789, đánh nhau tiêu trần ma tính nhìn thấy suýt chút nửa não tụ huyết, chết ngay tại chỗ. Nhưng hắn thật sự không có bao nhiêu cách xử lý tiêu trần thần tính, bởi vì tương đối mà nói, tiêu trần thần tính trời sinh là khắc chế của hắn. Bạo Tay chân của tiêu trần ma tính giận đến nổi rung lên, đối mặt với nguy cơ não tụ huyết, oán hận đã tung ra lực lượng hai chiêu thức cuối cùng. Trong chớp mắt, lực lượng cùng bạo lan trạng như thủy ngân chảy. Lan tràn ra. Lực lượng khủng bố thậm chí lập tức phá vỡ hư không, vô số lĩnh vực trùng điệp được mở ra vào lúc này. Lực lượng cùng bạo tạo thành một vòng xoáy năng lượng cực lớn. Điên cùng xoay tròn, lon đien cuong số không gian kỳ dị xếp chồng lên nhau trong vòng xoáy này. Nếu như không cẩn thận ở trong đó, chỉ sợ kết cục sẽ bị luồng năng lượng và không gian trùng điệp này sẽ nát thành từng mảnh nhỏ. Mặc dù tiêu trần thần tính trên lý thuyết có thể khắc chế tiêu trần ma tính. Nhưng đối mặt với lực lượng cấp độ này, tiêu trần thần tính cũng không khỏi không giữ vững tinh thần. Không gian bị giam cầm, thời gian bị buộc phải dừng lại, mặc dù với năng lực của tiêu trần thần tính, hắn có thể khôi phục thời gian và không gian, đồng thời khôi phục năng lực khám phá tương lai. Nhưng tiêu trần thần tính không làm điều đó, vì đại ma đầu muốn đấu trực diện, vậy thì hãy đối đầu trực tiếp đi. Tiêu trần thần tính hiếm khi lấy ra bội đao của mình. Một thanh trường đao màu hồng phấn. Tiêu Trần Ma Tính ở phía xa nhìn thanh trường đau hồng phấn này, phun ra một nguồn máu ngay tại chỗ. Đao, màu hồng phấn. Ngay cả khi tính tình không hòa hợp với ngục lông, không thể sử dụng được ngục lông, thì cũng không thể làm cái loại đao màu này chứ. Đây quả thực là một sự xúc phạm đối với một gã đao khách mà. Tiêu Trần Ma Tính cảm thấy tên này thật là đáng chết. Đẹp không? Tiêu Trần Thần Tính đang ở trung tâm năng lượng cung bạo. Giờ phút này vậy mà lại lòng giả thảnh thơi, vùng thanh trường đao hồng phấn trong tay về phía tiêu trần ma tính. Lúc này, một đạo linh đáng yêu, lông mềm như nhung, mập ú u, u như một con mèo con nhảy ra khỏi thanh trường đao. Đạo linh nhảy lên trên vai tiêu trần thần tính, vương cái lưỡi nhỏ màu hồng phấn, vui vẻ liếm mặt tiêu trần thần tính, điều này trêu chọc tiêu trần thần tính cười khúc khích. Đáng chết! Tiêu trần ma tính tức giận tam thi thần dậm chân giận dữ. Trong tay xuất hiện một thanh tường đao màu vàng đất, chém thẳng về phía tiêu trần thần tính. Một đao khí màu đen cực lớn xuyên qua khoảng không Rời xuống. Quỷ hẹp hòi, không có năng lực thưởng thức tí nào cả. Tiêu trần thần tính biểu môi, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Thanh trường đao hồng phấn trong tay đột nhiên trượt đi, trốn vào trong năng lượng cuồng bạo. Đại Nhật Thiên Chinh Đối mặt với sự nổi giận của tiêu trần ma tín Tiêu Trần Thần tính không dám có tâm lý đùa giỡn. Hư không đen kịch bị năng lượng bao phủ, không thể nhìn thấy một ngôi sao còn sót lại nào, mọi thứ đều bị bao phủ trong một tấm lụa mỏng màu đen xám. Mọi âm thanh trong im lặng, một điểm màu vàng xuất hiện. Ngay lập tức, một dải dài màu vàng xuất hiện trong màu đen. Phía trên dải lụa là một màu sắc ấm áp. Dải lụa vàng mang theo những gợn sóng ánh sáng nhẹ nhàng, tự như dải lụa bay phấp phới trong gió giữa thiên địa. Sau đó, một mặt trời màu vàng mọc lên từ phía sau dải lụa. Thần thánh, ấm áp, khiến người ta như tắm gió xuân. Màu đen dần dần bị màu vàng xuyên thấu, cái lạnh lẽo hít thở không thông dần dần được thay thế bằng sự dịu dàng, năng lượng cuồng bạo cũng dần dần lắng xuống. Không có va chạm kịch liệt, mặt trời vàng chỉ giống như mưa xuân không tiếng động chảy tới, quét sạch vòng xoáy do tiêu trần ma tính tạo ra. Mặc dù vòng xoáy đã lắng lại, Nhưng đau khí rơi thẳng xuống trên đỉnh đầu là thứ mà mặt trời vàng không thể tiêu diệt được. Bởi vì đây là lực lượng thuần túy nhất của bản thân tiêu trần ma tính, không có bất kỳ thuộc tính nào, quan hệ khắc chế lẫn nhau cũng không còn tồn tại. Đối diện với đau khi cùng bạo đang giáng xuống, tiêu trần thần tính không trực tiếp đón đỡ mà nhắm mắt lại. Tiêu trần thần tính nhắm mắt, khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn phủ đầy màu sắc thần thánh, sau đó hắn chấp hai tay trước ngực. Giữa trán hắn đột nhiên nứt ra một đường vân màu vàng kim nhàn nhạt, để lộ ra đồng tử kim sắc trực trợ. Hai mặt trời cùng tồn tại, thiên cơ vô hạn, mờ thanh hùng trắng nhẹ nhàng vang vọng giữa đất trời khiến lòng người âm thầm kính sợ. Mặt trời lúc trước do đại nhật thiên chinh tạo ra này đã tách làm hai. Ánh mặt trời vàng ống phủ kín toàn tham kín so tầm mắt, tạo thành hình ảnh hoàn toàn trái ngược với đạo khí đen nhánh đang vắt ngang hư không. Một vàng một đen. Hai màu sắc này đã chia tinh không thành hai phần, cực kỳ hùng vĩ, rực rỡ. Chương 1790, thiên nhai bất động thành con mắt dựng thẳng trên trán tiêu trần thần tính chấp động vài lần, trên người hắn tuôn ra vô cùng vô tận phù chú huyền ảo. Thời gian bắt đầu xuất hiện biến số, tăng lên với tốc độ tên lửa. Trong khoảnh khắc tiêu trần thần tính nhắm mắt, Hắn đã nhìn thấy tương lai. Mở. Sau khi nhìn được tương lai, tiêu trần thần tính chợt mở bừng mắt. Cùng với tiếng mở kia, khí chất ôn nhu động lòng người lúc trước đã biến thành khí thế cuồng bạo như hồng thủy, dòng lũ dữ. Hắn vừa dứt lời, hai màu sắc trên hư không bắt đầu điên cuồng bùng nổ. Từng vòng xoáy vàng ống được hình thành với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Bên trong vòng xoáy xuất hiện vô số hình ảnh, có chim hót hoa nở, có vực sâu hắc ám có chim thần bay đầy trời cũng có cả quái vật chạy khắp nơi trên mặt đất mỗi vòng xoáy đều được kết nối với một không gian chồng lên nhau đây chính là thủ đoạn trục xuất mà tiêu trần thần tính giỏi nhất đến tiêu trần thần tính nhẹ nhàng vương tay thanh trường đao đỏ lúc trước ẩn trong hư không lập tức xuất hiện trong tay hắn vừa cầm được vũ khí tiêu trần thần tính đã chọc ngay một đao lên đao khí vàng ống phá không mà tiến tới Va chạm với đao khí văng đen ngang hư không đang từ từ ép xuống. Trong khoảnh khắc năng lượng nổ tung, đôi mắt đen nhánh của tiêu trần thần tính đã chuyển ngay sang vàng kim. Pháp ngoại lưu đầy. Giờ phút này, tất cả những vòng xoáy kim sắt đều mở rộng đến cực hạn. Chúng nối liền với nhau, tạo thành một mảnh đại dương vàng ống mênh mông. Chỉ trong nháy mắt, sức mạnh khủng bố do hai đao khí va chạm với nhau đã bị biển vàng này cắn nuốt sạch sẽ. Thứ bị cắn nuốt không chỉ là sức mạnh va chạm kia, ngay cả bóng dáng tiêu trần thần tính cùng tiêu trần ma tính cũng đồng loạt bị nhấn chìm, biến mất không còn tâm hơi. Hư không nhanh chóng khôi phục lại dáng vẽ bình thường. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có không gian vỡ vụn mới có thể chúng minh trận chiến có một không hai lúc trước. Phù. Hai nhóm người cùng xuất hiện trong mảnh hư không này. Một bên là Thiên lang Tinh dẫn đầu thiên đoàn ngưu lang của thiên nhai bất động thành một bên khác chính là ba người hồng diệp tương tư và tiêu mỹ lệ hai bên ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta vẻ mặt đều nghệt ra hồng diệp là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ không khí y lặng này thiên lang tin đại nhân bọn họ sẽ không sao chứ thiên lang tinh bất đắc dĩ buông bàn tay đang vuốt mái tóc bạc trắng của mình xuống giọng nói có vẻ không chắc chắn lắm chắc sẽ không có chuyện gì đâu dù lúc trước còn đánh nhau té khói mà. Công tử đã đi đâu rồi? Tương tư thả linh thức của mình ra, tìm nửa ngày cũng không thấy bóng dáng tiêu trần ma tính đâu, hai mắt ngòe nước hỏi. Có lẽ là do đi theo tiêu trần thần tín trong một thời gian dài, nghe quen nhìn quen rồi nên thiên lang tinh cũng trở nên khá hòa nhã nhẹ nhàng. Anh ta kiên nhẫn giải thích với tương tư. Đây là thần thông vô tận lưu đầy của đại đế thần tín. Hẳn là ngài ấy sợ trận chiến sẽ phá hỏng hư không nên đã cưỡng chế, kéo cả đại đế ma tính theo. Các cô yên tâm. Lúc trước chuyện thế này hay xảy ra lắm. Tuy thực lực của đại đế ma tính hơi kém hơn, nhưng đại đế thần tín cũng không có cách nào bắt ngài ấy được. Chờ bọn họ đánh đủ thì sẽ tự đi ra thôi. Tương tư nghe Thiên lang tin nói tiêu trận ma tín không bằng thần tính thì phòng má, vẽ mặt trước chi là không vui. Ngay cả Hồng Diệp luôn thấu tình đạt lý cũng trận mắt lườm anh ta. Đám người thiên lang tinh chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Mấy cô gái này đã đi theo tiêu trần ma tính rất rất nhiều năm. Bọn họ đúng là không dám hô to gọi nhỏ với các cô. Lúc nào công tử mới ra chứ? Tương tư ông ngực. Nước mắt lã chả, hỏi. Thiên lang tinh lắc đầu, khó nói lắm. Có thể là chỉ một lát, có khi lại mấy tháng. Thậm chí là mấy năm cũng nên. Hai. Tương tư nghe xong liền ngất ngay tại chỗ. Hồng dịp vội vàng ông lấy cô, thở dài cam chịu nói với tiêu mỹ lệ đang đứng ở bên cạnh, cứ chờ ở đây đi. Hư. Tiêu mỹ lệ liếc cô một cái. Nếu không chê, ba vị có thể đến thiên nhai bất động thành. Thiên làng tinh cua cua tay. Đột nhiên, hư không vụn vỡ bắt đầu trở nên mơ hồ. Một tòa thành cực lớn như ẩn như hiện trong đó, rất xa xôi mà cũng rất gần, cho người ta cảm giác cực lỳ quái lạ. Hồng Diệp có vẻ rất tò mò. Nhìn chầm chầm vào tòa thành lớn đang lơ lửng trên không? Cô đã từng nghe Tiêu Trần Ma cung rat gan cho nguoi ta cam giac cuc li quai nói về thiên nhai bất động thành. Theo lời hắn thì tòa thành này chính là vốn liếng của Tiêu Trần thần tính, bên trong cất giấu vô số bảo bối. Tòa thành này nhìn sơ thì có vẻ không quá lớn nhưng không gian bên trong lại gần như là vô hạn. Với năng lực của tiêu trần thần tính, hắn hoàn toàn có thể tạo ra cả một tinh vân.